Vù trong nháy mắt nhân thân viêm Xuyên đã đến trước mặt phần mộ tiên vương, một quyền ầm ầm đánh tới. Trong vô cực, bọn họ có thể thoải mái đánh ra toàn lực. Bàn tay phải của phần mộ tiên vương ầm ầm đưa lên ngênh tiếp. Ẩm. Um, quyền trưởng chạm vào nhau, thân hình hai người đột nhiên dừng lại, rơi vào tình trạng rằng co. Phần mộ tiên vương lộ vẻ đắc ý. Đột nhiên. Một nắm đấm xuất hiện sau gáy của hắn. Trong nháy mắt Cương Thi Diêm Xuyên đã ra tay. Lực lượng của Cương Thi so với nhân thân Diêm Xuyên càng hung mạnh hơn. Một đòn đánh siêu cấp phóng đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 13 chương 43 lực đánh bại phần mộ. Ừ, em Phần mộ tiên vương nhất thời biến sắc Vù Thân hình phần mộ tiên vương đột nhiên lé sang một bên Nhưng hắn vẫn bị cương thi diêm xuyên đánh trúng một quyền ở phía sau lưng Lực lượng của cương thi diêm xuyên lại cực kỳ cường đại Thân thể thập cử trọng thiên Mặc dù phần mộ tiên vương có nửa thân thể thập cử trọng thiên Cũng dường như có chút không chịu nổi Trong nháy mắt hắn bị đánh bay ra ngoài. Âm. Um, ba người ầm um, ầm um tách ra. Phần mộ tiên vương lại nhất thời biến sắc. Ngươi cũng là thập bác trọng thiên sao? Phần mộ tiên vương kinh ngạc nói. Nếu như vậy, mình chẳng khác nào đối mặt với hai thập bác trọng thiên. Đại đạo Minh hạt biển đen cuồn cuộn. Cương thi diêm xuyên quát to một tiếng. Ấm, um, xung quanh đột nhiên xuất hiện một hắc hà hùng vĩ. Hắc hà khổng lồ trong chết mắt đã nhấn chìm cả ba người vào trong đó. Ấm, um, ba người lại hung mảnh xong tới. Sau khi tiếp nhận truyền thừa của Minh Hà Lão Tổ Cương thi Diêm Xuyên càng lúc càng hung mảnh. Lúc này hai Diêm Xuyên cũng không nghĩ tới công bằng. Lúc này, hắn chỉ muốn đốn ngã phần mộ tiên vương. Âm âm âm, lực chiến đấu cực lớn, biển đen lao nhanh. Các cường giả tuyệt thế tại thiên địa trước kia cũng đều đi ra quan sát. Trung Sơn, Đông Phương Bất Bại, Liên Thần, Võ Chiếu, Sát Đế Quần Hùng của thế giới đại thiện đều quan sát. Cường giả tuyệt thế trong thiên hạ càng ngày càng ít nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này trận chiến đấu giữa diêm xuyên cùng phần mộ tiên vương càng thể hiện một loại lực lượng cực hạn. Trong thiên ma giới trên mặt mạnh dung dung lộ vẻ lo lắng nhìn về phía trong vô cực. Xà tinh tinh dẫn theo bộ tộc nhân xà đang quan sát. Phục Hy lại ngồi ở bên trên bảo tọa cực lớn, vẫn chưa đi quan sát cuộc chiến của bọn họ. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một tiên thiên bát quái đồ cẩn thận quan sát. Đại đạo Tôn, Cảnh giới người tiếp cận mệnh số nhất. Phục hy trầm tư một chút nói. Trầm tư một chút, phục hy chậm rãi ngẫm đầu lên trong mắt lón ra một tinh quang. Đến lúc rồi. Trong mắt phục hy lón ra một sự kiên định. Xạo tinh tinh, ngươi tới đây. Phục Hy kêu to nói. Lúc này xà tinh tinh đã dẫn theo bộ tộc nhân xà đang quan sát cuộc đại chiến bên trong vô cực. Nàng chợt nghe tiếng Phục Hy gọi. Xà tinh tinh quay đầu nhìn lại, phát hiện những người khác trong bộ tộc nhân xà vẫn chưa nghe thấy. Có vẻ hiếu kỳ, xà tinh tinh bay vào một sơn cúc trong thiên ma. Vương, người tìm ta sao? Sà Tinh Tinh hiếu kỳ nói. Tinh Tinh, chuyện ngươi sắp xếp, ngươi làm đến đâu rồi? Phục Hy trầm giọng hỏi. 64 thú giao hoán ngày xưa ta dựa theo yêu cầu của Vương, đã bù đắp. Bó đã hoàn toàn hoàn mỹ rồi. Số lượng đại diện đầy đủ hết. Sà Tinh Tinh trịnh trọng nói. Nói xong, Sà Tinh Tinh trường mắt một cái. Vương... Chẳng lẽ người chuẩn bị bắt đầu? Thời cơ đã đến. Một đi là không trở lại. Xà tinh tinh, việc này liên quan đến muôn dân trong thiên hạ. Ngươi nguyện vì thế mà hy sinh sao? Trong mắt Phục Hy lón ra một sự trịnh trọng. Vâng, sắc mặt xà tinh tinh nghiêm nghị. Ngươi đi thông báo với mạnh dung dung, mệnh cách của nàng cũng hợp với vài chuyện. Nhớ nói rõ ngọn nguồn cho nàng biết. Phục Hy trịnh trọng nói. Vâng, xà tinh tinh lên tiếng trả lời. Bên trong thiên địa, vô số vận đạo vẫn không ngừng nổ vang. Quần hùng trong thiên hại nhất trí không có người nào đi vào ngăn cản. Vận đạo cuồng cuộn nhanh chống hội tụ tại cương vực bất tử tiếp theo biến mất không còn tam hơi. Âm âm âm. Qua mấy ngày sau, tất cả vận đạo trong thiên hạ đều biến mất. Trong vô cực, ầm, ầm, lúc này hai Diêm Xuyên chiến đấu cực kỳ điên cuồng. Nếu chỉ có một mình, có lẽ Diêm Xuyên không thể so sánh được với phần mộ tiên vương. Dù sao Diêm Xuyên cũng chỉ vừa đạt tới thập bác trọng thiên. Nhưng với hai Diêm Xuyên lại có thể mạnh mẽ áp chế phần mộ tiên vương. Diêm xuyên càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh. Quan trọng nhất là, phần mộ tiên vương có một nhược điểm. Nửa bên thân thể xương khô, chính là nhược điểm lớn nhất của phần mộ tiên vương. Nếu nửa phần thân thể bên phải của phần mộ tiên vương là thập cử trọng thiên. Nửa thân thể xương khô bên trái chính là thập thất trọng thiên trung hòa nhau mới là thập bát trọng thiên lực. Diêm xuyên sau hai lần đánh trọng thương phần thân thể xương khô, đã biết được nhược điểm kia. Diêm xuyên cũng không để ý có công bằng hay không. Hiện tại quan trọng nhất là có được miêu miêu ra. Âm! Um, một quyền của cương thi Diêm xuyên va chạm cùng với một quyền bên phải của phần mộ tiên vương. Năng lượng hình sóng tạo thành một không gian cực lớn. Lực lượng cùn cùn như sóng triều bao phủ khắp nơi. Minh hạ lao nhanh. Lực lượng âm u cực lớn cùn cùn cùn tung về phía phần mộ tiên vương. Ẩm. Nhân thân diêm xuyên đánh một quyền vào nửa phần bên trái của phần mộ tiên vương. Răng rắc. Nửa bên thân thể xương khô trong nháy mắt đã đổ nát. Khốn kiếp. Phần mộ tiên vương phẫn nổ quát lớn. Rắc rắc rắc rắc Rất nhanh, nửa người bên trái vừa vỡ nát, lại sinh trưởng lên Nhưng so với nửa người bên phải đã có sự tiêu hao cực kìa Âm âm âm Sau mấy ngày chiến đấu, phần mộ tiên vương bị hai diêm xuyên áp chế càng lúc càng phiền muộn Nửa thân thể bên phải cũng dần dần hóa thành xương khô Tu luyện nửa người sau Hừ, ngươi còn không mau giao miêu miêu ra, ta sẽ đánh khiến ngươi hiện về nguyên hình. Cương thi diêm xuyên quét. Âm. Um, hai người dây dưa trong Minh Hà. Đại đạo bất tử của phần mộ tiên vương nhô lên, lại bị đại đạo Minh Hà nhốt chặt lại. Đại đạo của Minh Hà lão tổ tất nhiên vô cùng huyền Diệu Ngang. Cương thi diêm xuyên thân hợp đại đạo. Hóa thành một con hát long càng lúc càng hung mảnh, ầm, răng rắc. Hai diêm xuyên giống như một thể, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Trận chiến đấu diễn ra không ngừng, phần mộ tiên vương liên tục gặp khó khăn. Nhân thân diêm xuyên dường như càng đánh càng cảm ngộ được nhiều điều. Khốn kiếp! Phần mộ tiên vương gầm rú nói. Âm, um, hai diêm xuyên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trận chiến lại tiếp diễn thêm 10 ngày. Nửa thân thể người bên phải của phần mộ tiên vương đã lại thêm có một phần ba bị đánh trở về nguyên hình. Phần mộ tiên vương tuy vô cùng tức giận, nhưng lúc này lại không có cách nào. Hắn không ngừng nổi nóng. Miêu miêu đâu. Nhân thân diêm xuyên đánh một quyền vào nửa thân thể xương khô quát Miu Miêu đầu Cương thi diêm xuyên ầm ầm đánh vào phía trên đầu Ơm Ẩm ầm ầm Từ khi vừa mới bắt đầu có thể chống đỡ. Cho tới bây giờ căn bản đã nghiêng về một bên chà đạp Mặc dù thân thể thập cứng trọng thiên cường hãng Lúc này cũng bị đánh sưng lên Ngươi còn không nói Cũng được, nếu ngươi không nói ta sẽ đánh ngươi nát hoàn toàn, lại luyện hóa thần hồn của ngươi, cướp đoạt trí nhớ của ngươi. Nhân thân Diêm Xuyên lạnh lùng nói, Cướp đoạt trí nhớ. Phần mộ tiên vương nhất thời biến sắc. Thần thông thứ năm trong thiên hạ phần mộ tiên vương bỗng nhiên nghĩ tới Diêm Xuyên còn có thần thông như thế. Cướp đoạt, cướp đoạt ký ước. Đột nhiên, phần mộ tiên vương lộ vẻ lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 44 người đâu. G.S. Cương thi diêm xuyên quát to. Ta nói ta nói. Phần mộ tiên vương kêu lên. Ẩm! Um. Phần mộ tiên vương vừa dứt lời, vẫn bị cương thi diêm duyên đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt nhân thân Diêm Xuyên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi rốt cuộc đã chịu mở miệng rồi sao? Nhân thân Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Tiếp đó hắn đưa tay bắt lấy phần mộ tiên vương, ném về phía thế giới đại thiện. Ẩm! Um, Cương thi Diêm Xuyên thu đại đạo Minh Hà lại trong nháy mắt cũng xông xuống thiên địa phía dưới. Bọn họ rời đi. Lưu lại bên trong vô cực vô xấu cường giả vẽ mặt hết sức đau lòng Hai diêm xuyên này quá mức hung tàn Sư tung diêm xuyên trưởng thành quá khoa trương đi Liên thần cười khổ nói Đông phương bất bại khe khẽ thở ra một hơi quay đầu nhìn về phía thế giới đại thiện Lúc này quần hùng thế giới đại thiện quan sát cảnh tượng như vậy đều trợn tròn mắt Lúc trước mình còn muốn ngăn cản Diêm Xuyên sao? Với tình trạng của hắn bây giờ, mình còn có thể ngăn cản được sao? Đây không phải là muốn chết sao? Thế giới đại thiện cương vực bất tử Đệ tử của bộ tộc phần mộ thì có rất nhiều người đều bị trọng thương Mỗi người đang lăn lộn trong tiên vương điện đổ nát Trưởng lão, thương thế của bọn họ quá nặng Một đệ tử phần mộ thì khổ sở nói. Phần mộ lân cốt huyết sâu một cái nói. Hừ, diêm xuyên vô tri, dám đến phần mộ thì ta gây sự. Có gia chủ ở đây, hai người diêm xuyên bọn họ, bất kỳ ai cũng đừng hòng chiếm được. Các ngươi cứ chờ đấy. Gia chủ sẽ báo thù cho các ngươi. Vâng, gia chủ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Một đám đệ tử phần mộ thị vô cùng tự tin nói. Đúng vào lúc này trên tinh không có một điểm đen xông thẳng xuống. Trong nháy mắt điểm đen đã đến cương vực bất tử. Âm! Um, điểm đen kia dường như rơi xuống dưới trong nháy mắt đã tạo thành một hố cực lớn trong cương vực bất tử. Dưới va chạm cực lớn trong nháy mắt cương vực bất tử chia 5 sẽ 7. Biển sương bay lên trời Bốn biển dân lên những trận sóng thần Âm âm ầm Núi lửa ở xung quanh dưới pha chạm cực lớn này Bắt đầu phun trào Một đám đệ tử phần mộ thị nhất thời biến sắc Bọn họ lại nhìn thấy hai diêm xuyên đang lạnh lùng đứng ở giữa không trung Nhìn xuống cái hố lớn phía dưới Trong hố sâu, thân ạn phần mộ tiên vương chậm rãi leo ra. ra gia, gia chủ! Phần mộ lân cốt khó có thể tin được cả kinh kêu lên. Có thể như vậy sao? Gia chủ bị người ép tới mức đập xuống đất. Diêm xuyên! Diêm xuyên ném gia chủ xuống sao? Gia chủ đã thất bại rồi. Không! Một đám con cháu phần mộ thì không thể nào tiếp nhận được cảnh tượng khó tin này. Tại sao lại như vậy? Không phải như vậy chứ. Gia chủ là vô địch mới đúng. Mọi người lo lắng kêu lên. Phần mộ tiên vương leo ra hố lớn, mặt lộ ra một tia thù hận nhìn về phía hai diêm xuyên đang đứng giữa không trung. Ánh mắt của hai diêm xuyên vẫn vô cùng lạnh lẽo. Nhanh, thả miêu miêu và điệp hậu ra. Nhân thân Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Phần mộ tiên vương leo ra khỏi hố sâu, mặc kệ núi lửa bạo phát xung quanh. Hắn hiếp sâu vài hơi. Đã muộn rồi, Diêm Xuyên. Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói. Sao? Giọng nói của nhân thân Diêm Xuyên phát ra đầy tức giận. Hừt. Hai thân thể với tu vi thập bát trọng thiên, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng nếu như bất luận là một người nào trong số hai ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Hai thập bát trọng thiên sao? Ha ha, ta cũng còn có một thập bát trọng thiên. Đại đạo Tôn đã hoàn toàn luyện hóa. Nàng đã nghe theo hiệu lệnh của ta. Trận chiến đấu vừa nãy ta muốn ngươi phải trả giá đắt. Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói. Phần mộ tiên vương vung tay về phía tiên vương điện trước kia. Tại một nơi đổ nát nào đó có một quan điểm 19 màu nhẹ nhàng bắn ra. Quan điểm kia nhanh chóng phóng to. Trong nháy mắt quan điểm đã hình thành một lối vào không gian. Đại đạo Tôn theo ta suốt chiến. Phần mộ tiên vương quát lạnh nói. Yên lặng. Bên trong không gian kia lại không có bất cứ động tỉnh gì. Cái gì? Đại đạo tôn còn không đi ra. Theo ta xuất chiến. Phần mộ tiên vương lại quát to. Yên lặng. Không gian kia vẫn không có động tỉnh gì. Dở trò chuyển gì vậy? Phần mộ tiên vương không phải ngươi đã phát điên rồi chứ. Nhân thân Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Phần mộ tiên vương cũng biết có chuyện không ổn. Hắn lại nhanh chóng bay vào trong cửa không gian kia. Người đâu? Đại đạo tôn đâu? Phần mộ tiên vương cả kinh kêu lên. Trên trời cao Diêm Xuyên đã không nhịn được nữa. Phần mộ tiên vương... Ngươi đang đùa với ta sao? Nhân thân Diêm Xuyên lạnh lùng nói, Không, Đại Đạo Tôn không còn ở đây nữa sao? Ta đã đập các nàng ở đây mà. Tại sao lại không còn? Tại sao lại không còn chứ? Phần mộ tiên vương khó có thể tin được cả kinh kêu lên thành tiếng, ầm. Phần mộ tiên vương đưa tay ra, ầm ầm phá tan cánh cửa không gian. Tất cả cảnh tượng bên trong đều hiện ra trước mắt mọi người. Xương khô rậm rạc, một tế đèn lớn tỏa ra từng trận hào quang 18 màu. Nhưng bên trên tế đàn lại không có thân ảnh của Miu Miu và Điệp Hậu. Còn không chịu thành thực sao? Cương thi diêm xuyên hừ lạnh một tiếng, đạt không song thẳng tới. Tiếp đó Cương Thi Diêm Xuyên ầm ầm đánh một quyền vào trên người phần mộ tiên vương. Ấm. Trùng kích cực lớn, nhất thời khiến Cương vật bất tử lại bốt lên một trận. À. Dưới sư âm của trùng kích, vô sáu con cháu phần mộ thì liên tục kêu lên thảm liên tục. Phần mộ tiên vương ngăn cản Cương Thi Diêm Xuyên. Ấm. Nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện. Ẩm Ẩm đánh bay phần mộ tiên vương ra ngoài. Ẩm Ẩm ầm, ầm Ba người chiến đấu lại xông vào tinh không? Phần mộ tiên vương, nếu ngươi không thành thật, vậy hãy để cho ta đánh ngươi đến lúc hiện nguyên hình đi. Nhân thân Diêm Xuyên quát. Ẩm. Cương Thị Diêm Xuyên, nhân thân Diêm Xuyên đồng thời vồ xông về phía phần mộ tiên vương tấn công. Ta không có. Ta đặt các nàng ở bên kia. Các nàng đã ở nơi đó. Chắc chắn các nàng đã bị người khác trộm đi rồi. Phần mộ tiên vương bi thương phẫn nộ gào thét. Lần trước hắn mưu tính đại thế tôn kết quả bị Minh Hà Lão tổ nhật lấy chiếm tiện nghi. Lần này thảm hại hơn. Hắn mưu tính đại đạo tôn, không chỉ lại bị người khác lượm tiện nghi, còn khiến lửa giận của Diêm Xuyên dẫn tới trên người mình. Ha, người nói ta tin sao? Âm. Um. Lúc này nhân thân Diêm Xuyên làm sao tin tưởng được lời phần mộ tiên vương nói? Nhân thân Diêm Xuyên chỉ cho là hắn làm việc chết còn mạnh miệng. Bởi vậy so với lúc trước càng không muốn chút lưu tình. Âm. Um. Cương thì Diêm Xuyên ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn. Cục diện lại nghiêng về một bên trà đạp. Diêm Xuyên, ngươi điên rồi sao? Phần mộ tiên vương bi thương phẫn nộ kêu. Điên ư? Hừ, thời điểm ngươi bắt Miêu Miêu Điệp Hậu tại sao không nói mình đã phát điên rồi? Ngươi nói cũng phải làm cho ta tin tưởng được chứ? Đợi ta luyện hóa ngươi lại nói sau. Diêm xuyên trong cơn giận dữ nói. Âm âm âm. Phần mộ tiên vương bi thương phẫn nộ bị hai người liên tiếp đánh chém. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 13 chương 45 linh thần phục hy. Ca. Không phải hai Diêm xuyên không tin mà lúc này cho dù hắn tin tưởng cũng không có tác dụng. Miu Miu và Điệp Hậu đã đi đâu rồi? Hiện tại lửa giận đầy bụng cần được phát tiết. Nếu phần mộ tiên vương đã đắc tội ta, vậy ngươi phải chịu đựng ngọn lửa giận này gột rửa. Trong vô cực cuộc đại chiến lại bắt đầu. Ở trong thiên ma giới, phục hy, bộ tộc nhân sạc, xà xạ tinh tinh, mạnh dung dung lại đi đến một tế đèn lớn. Bên trên tế đàn, lúc này đang có một chùm sáng kim sắt. Bên ngoài chùm sáng, là 64 quẻ của Phục Hy hình thành một cái lưới lớn, bao vây chùm sáng kim sắt ở bên trong. Sư Tôn, đây là cái gì? Mạnh Dung Dung không hiểu nói. Đây là mệnh cách của Đại Đạo Tôn. Phục Hy thản nhiên nói. “A, Diêm. Diêm Xuyên đang muốn tìm miêu miêu. Điệp hậu, hai nàng là bị sư tôn bắt sao? Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói, không sai. Lúc này ta muốn nạp lấy cảnh giới của nàng thực hành đại kế. Mạnh Dung Dung, xà tinh tinh ta cần các ngươi trợ giúp. Phục Hy trịnh trọng nói, à, Mạnh Dung Dung có chút không biết phải làm sao. Vâng. Tân tinh, tinh Hương phóng đáp lại một tiếng, "A!" Phục Hy mở miệng. Đột nhiên, một lực hút nuốt trinh tế đàn mệnh cách đại đạo tôn vào trong miệng Phục Hy. Trong mệnh cách chính là quan ảnh mơ hồ của Miêu Miêu và Điệp Hậu. "Không nên!" Mạnh Dung Dung kinh ngạc kêu lên, nhưng đã không còn kịp nữa. Phục Hy đã nuốt mệnh cách của đại đạo tôn vào trong miệng. Tiếp theo, Phục Hy ngồi trên tế đàn. Bản thân Phục Hy chính là trạng thái người khổng lồ. Khi hắn ngồi lên trên tế đàn, thật giống như một ngọn núi. Nhưng mới rồi, Phục Hy lại đồng thời nuốt miêu miêu và điệp hậu. Ta dùng 64 quẻ ngăn cản khí tức mệnh cách của Đại Đạo Tôn. Nhưng khí tức này sẽ lập tức bị lộ ra. Mệnh số sẽ nhanh chóng phát hiện điện Xà tinh tinh Mạnh dung dung Tiếp đó Linh thần của ta sẽ thoát khỏi thân thể Bao vây tinh khí vô tận Thân thể của ta sẽ nhanh chóng khô héo phong hóa Dưới tình trạng này cực kỳ hung hiểm Ta cần các ngươi nguyên thần xuất thể Sống nhờ vào thân thể của ta Không ngừng thu vô số thiên ma Để bổ sung thân thể bị phong hóa của ta Phục Hy trầm giọng nói À! Thiên ma sao? Mạnh dung dung hơi sưởng sờ Không sai thiên ma cho ta thân thể Nó đã trở thành đồ bộ đối với ta Đây cũng chính là nguyên nhân khiến những năm qua ta để bộ tộc nhân xà điều phối thiên ma Đến lúc đó tất cả đệ tử bộ tộc nhân xà đều sẽ thao túng thiên ma ở khắp nơi bổ khuyết cho thân thể ta. Phục Hy trầm giọng nói Vâng Tất cả bộ tộc nhân xà lên tiếng trả lời Thân thể không sao ta sẽ không sao. Phục Hy trầm giọng nói Vâng Phục Hy nhìn về phía mạnh dung dung và xà tinh tinh. Mạnh dung dung Xà tinh tinh ta hy vọng các ngươi có thể quên đi được mất của cá nhân, nỗ lực vì muôn dân. Thân thể của ta, một người không có cách nào khống chế được. Nguyên thần của ngươi rời khỏi thể tất nhiên không phải là hoàn toàn. Ta cần các ngươi dùng năng lượng hóa thân thể, hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên thần thể. Phục Hy trầm giọng nói, vâng, hai nàng lên tiếng trả lời. Phục Hy vung tay lên, lực lượng cuồn cuộn xong thẳng vào hai nàng. Âm âm âm. Trong chết mắt thân thể hai nàng giống như bị hòa tan, dần dần xuất hiện một thân thể trong suốt màu vàng. Thân thể chậm rãi hòa tan vào trong thân thể trong suốt màu vàng này. Ta xuất thể các ngươi nhập thể. Nhớ kỹ, thân thể của ta không bị tiêu diệt, ta cũng sẽ không chết. Phục Hy trầm giọng nói: "Vâng." Hai nàng lên tiếng trả lời. Ầm, thân thể Phục Hy rung lên bần bật. Tiếp theo, cả người Phục Hy đều giống như biến thành bức tượng điêu khắc vậy, lộ ra vô số vết rạn. Vù, trên đỉnh đầu Phục Hy từ từ có một vật màu kim sắc hình người chậm rãi bay ra. Bên trong vật kim sắc trong suốt kia bao quanh mệnh cách của đại đạo tôn vô trên đỉnh đầu Phục Hy xuất hiện một vòng sáng 19 màu. Đây là, Nguyên thần mạnh dung dung kinh ngạc nói, Linh thần của vương đã đạt tới thập cửu trọng thiên. Lại thêm vào cảnh giới của đại đạo tôn, dĩ nhiên là thiên hạ vô địch. Sa tinh tinh giải thiết nói, Âm, linh thần của Phục Hy đột nhiên thoát thể ra. Thân thể Phục Hy lại nhanh chóng phân hóa, khô héo. Mạnh dung dung, nhanh. Xà tinh tinh kêu lên. Vâng ầm. Mạnh dung dung, xà tinh tinh nhanh chóng tiến vào trong thân thể của Phục Hy. Trong nháy mắt, tại con mắt thân thể của Phục Hy, lần lượt xuất hiện hình bóng của mạnh dung dung và xà tinh tinh. Thiên ma nhập thể. Trong ánh mắt thân thể phục hy quan ảnh của mạnh dung dung, xà tinh tinh thôi thúc thân thể. Thân thể phục hy mở miệng nói. À! Tiếp đó thân thể há miệng hút vào. Vô số thiên ma tràn vào trong miệng. Một đám bộ tộc nhân xà nhanh chóng bắt đầu có hành động. Bọn họ thao túng tất cả thiên ma ở bốn phương tám hướng. Thiên ma khuấy động. Lao về phía thân thể Phục Hi Mạnh dung dung Xà tinh tinh lợi dụng thân thể Phục Hy Luyện hóa những thiên ma này Để bảo vệ thân thể của Phục Hy Âm âm âm Vô số thiên ma bị nhấn chìm trong thân thể của Phục Hy Linh thần Phục Hy lại bay khỏi thiên ma Giới tiến về phía trong vô cực Vù Phục Hy thẳng đến vô cực nơi sâu xa Rắc 64 quẻ bên trong linh thần Phục Hy bỗng nhiên sụp đổ. Mệnh cách Đại Đạo Tôn cũng không còn bị ràng buộc. Từng khí thức Đại Đạo Tôn từ bên trong mệnh cách tỏa ra. Ta đây ở đâu đây? Khí thức của Đại Đạo Tôn tuyền đến. Đại Đạo Tôn ta chính là Phục Hy. Ta mượn mệnh cách cảnh giới của ngươi giúp ta giết chết mệnh số. Phục Hy trịnh trọng nói. Nạc cảnh giới của ta sao? Giọng nói của một nữ tử mang theo một sự nghi hoạ. Ý của ta bây giờ truyền cho ngươi, ngươi xem thế nào? Phục Hy vừa bay, vừa nói. Bay một hồi, nữ tử bỗng nhiên thở dài nói. Phục Hy Bộ tộc nhân sạc, sáng tạo thật lớn. Thế nào? Ngươi bắt đầu từ kỷ thứ nhất cũng đã mưu tính, gần như đã làm được. Ít nhất ở phương diện này, ta không bằng ngươi. Cảnh giới của ta cung cấp cho ngươi sử dụng, xem ngươi thành công, hy vọng muôn dân thiên hạ có thể giữ được mạng. Giọng nói của Đại Đạo Tôn có phần thương xót: Ta sẽ cố gắng hết sức. Phục Hy Linh Thần lên tiếng trả lời. Âm. Phục Hy tiếp tục nhanh chóng bay về phía xa. Một phía khác của vô cực. Hai Diêm Xuyên đang chà đạt phần mộ tiên vương xui xẻo. Phần mộ tiên vương liên tục kêu lên những tiếng thảm thiết. Ta không có lừa ngươi. Ngươi gạt ta. nhưng thân Diêm Xuyên kêu lên. Ta thật không có lừa ngươi. Ta đã để miêu miêu, điệp hậu vào không gian kia. Ta thật sự không lừa ngươi. Đó là sự thật, là sự thật. Phần mộ tiên vương rên rỉ nói. Ta biết đó là sự thật. Cương thi diêm xuyên vừa đánh vừa nói. À! Phần mộ tiên vương bị trúng một đòn nghiêm trọng ở trên mặt, nhưng tư duy có phần theo không kịp. Ngươi biết. Ta chính là muốn đánh ngươi. Cương thi diêm xuyên nói tiếp một câu. Phụt, phần mộ tiên vương phiền muộn muốn hộp máu Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 46 một nửa ý thức của mệnh số Giờ, y, e, xuyên, nơi cần khoan dung cũng nên độ lượng Ngươi làm được chứ? Phần mộ tiên vương bi phẫn nói Âm um. Diêm xuyên căn bản không để ý tới. Phần mộ tiên vương cực kỳ sợ hãi. Bỗng nhiên, thân hình hai Diêm xuyên dừng lại, đứng yên ở trong vô cực. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Phần mộ tiên vương nghi ngờ không thôi nói. Hai người này sẽ không suy nghĩ ra chiêu thức biến thái nào đó chứ. Diêm xuyên đứng yên. Mệnh số. Mịnh số lại tới Mịnh cách đại đạo tôn lộ ra Khiến mịnh số phát hiện Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi Âm âm âm Ý thức mịnh số ung ung kéo đến Lại muốn nhấn chìm Diêm Xuyên Diêm Xuyên tất nhiên phản kháng Đã trải qua lần đầu tiên Lần này càng dễ dàng hơn rất nhiều Vù Dưới chân hai người xuất hiện tế đàn đại đế Đột nhiên một kim quang tràn vào trong cơ thể hai người. Vù, cương thi diêm xuyên lại trở thành thân thể do mệnh số khống chế. Bên cạnh đầu của cương thi diêm xuyên, đột nhiên lại mọc ra một cái đầu. Tuy nhiên, lần này nhân thân diêm xuyên lại không hôn mê. khốn kiếp! Nhân thân diêm xuyên nhanh chóng ớt tới. Đầu của mệnh số xuất hiện, uống éo. Đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kim quang. Ẩm. Um. Kim quang song thẳng về phía nhân thân Diêm Xuyên trong nháy mắt đã hình thành một hình cầu nhốt nhân thân Diêm Xuyên ở bên trong. Ẩm um, Ẩm um, Ẩm. Um. Nhân thân Diêm Xuyên liều mạng đánh vào hình cầu kia. Nhưng hình cầu kia quá mức cứng rắn. Dù hắn đánh thế nào cũng không phá ra được. Cái gì? Sát mặt nhân thân viêm xuyên biến đổi, nhưng không phải bởi vì bị nhốt mà vì cái đầu của mệnh số. Qua ánh mắt của mệnh số, rõ ràng đã có thêm nhiều linh tính hơn so với ngày xưa. Đúng chính là linh tính. Ngày xưa tuy rằng ánh mắt của mệnh số phát ra hào quang 19 màu, nhưng cũng cực kỳ chất phát. Lần này ánh mắt của hắn lại có linh tính. Nói cách khác. Lần này số ý thức mệnh số thức tỉnh đã nhiều hơn so với lần trước. Nhiều hơn so với bất kỳ lần xuất hiện nào trước đó. Ẩm! Um, cương thi diêm xuyên cũng đưa tay đánh về phía đầu của mệnh số. Làm càng. Đầu của mệnh số quát lạnh một tiếng. Trong miệng hắn đột nhiên phun ra một đạo kim quang. Trong nháy mắt kim quang tràn vào trong đầu của cương thi diêm xuyên. Đầu của cương thi diêm xuyên lập tức bị phong ấm lại. Cương thi diêm xuyên với tu vi thập bác trọng thiên, lúc này ở trước mặt mệnh số, lại hoàn toàn không có lực phản kháng. Cách đó không xa, phần mộ tiên vương kinh ngạc nhìn mệnh số thức tỉnh ngay trước mắt. Mệnh số sắc hoàn toàn thức tỉnh sao? Tại sao linh tính lại lớn như vậy? Phần mộ tiên vương kinh hải nói. Ánh mắt của mệnh số lướt qua trên người phần mộ tiên vương tiếp đó nhìn sâu về phía phô cực. Hờ, ầm, um. mệnh số xông thẳng đi. Vừa nãy mệnh số hừ lạnh với ta sao? Ánh mắt kia. Lẽ nào mệnh số đã hoàn toàn thức tỉnh? Không thể nào. Sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống. Giờ phút này tuy rằng phần mộ tiên vương đang bị trọng thương cũng nhanh chóng đuổi theo về phía nghịnh số vừa rời đi. Trong quả cầu kim sắc nhân thân Diêm Xuyên đã bị nhốt lại, dù hắn làm thế nào cũng không thoát ra được. Ẩm um, Ẩm um, Ẩm. Um. Sau vô số lần đánh phá của cầu kim sắc kia cũng chỉ thoáng dao động được một hồi. Đây chính là thập cử trọng thiên sao. Trên mặt nhân thân viêm xuyên chật hiện lên một vẻ khó coi. Mình vốn đã đạt tới thật bát trọng thiên. Ở trong thiên hạ chính là thực lực đứng đầu. Nhưng với thực lực này, ngày hôm nay đối mắt với sự giam cầm của mệnh số lại không hề có tác dụng. Cũng được. Nếu đã không có cách nào phá tan được phong cấm này, vậy ta đi tìm hiểu bản thân mệnh số ngươi vậy. Ngươi ký thác vào thân thể của ta, vậy ta phải tìm hiểu thực hư xem ngươi thế nào. Tâm trạng của nhân thân diêm xuyên từ từ bình tĩnh lại. Nhân thân diêm xuyên ngồi khoanh chân tâm thần chìm vào trong cơ thể. Nói chính xác hơn, chính là chìm vào bên trong ý thức của mệnh số. Vẫn là biển hỗn độn cuồng cuộn kia. Ý thức của Diêm Xuyên nhất thời không có cách nào dò ra đến tột cùng. Nhưng Diêm Xuyên hiểu rõ cơ hội lúc này thực sự hiếm có. Mệnh số xuất hiện với khoảng cách gần như vậy, sao có thể lãng phí được? Tâm tình đã bình tĩnh lại tâm thần Diêm Xuyên chìm vào bên trong biển hỗn độn. Qua một hồi lâu, Diêm Xuyên dần dần thấy được biển hỗn độn có điểm khác lạ. Biển hỗn độn cũng không phải là chất lỏng, mà giống như có tấm lưới lớn vô cùng vô tận vậy. Chúng trải rộng hình thành hình dáng giống như biển hỗn độn. Những tấm lưới lớn này còn có liên tiếp vô số quan điểm với các màu sắc khác nhau. Đây là mệnh cách của mọi người trong thiên hạ sao. Sắc mặt nhân thân diêm xuyên đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Lưới lớn của mệnh số liên kết tất cả mệnh cách trong thiên hạ. Tất cả mệnh cách đều nằm trong bàn tay của mệnh số sao. Mệnh cách Trong mắt diêm xuyên sáng ngời. Hắn nhanh chóng tìm kiếm bên trong tấm lưới lớn của mệnh số, muốn tìm được mình mạng lưới liên quan đến mệnh cách của mình. Thế giới thứ nhất Hoàng Đông Bắc Châu Đông Phương bất bại đột nhiên ngẫm đầu nhìn lên trời. Sư Tôn, thế nào? Liên Thần Hiếu Kỳ nói. Mệnh số lại xuất hiện. Hơn nữa lần này không giống với những lần trước. Lần này mệnh số ít nhất có một nửa ý thức đã thức tỉnh rồi. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Một nửa sao? Liên Thần Kinh Ngạc nói. Đúng. Một nửa, Đông Phương bất bại ngưng trọng ngược đầu một cái. Vậy trước đây là bao nhiêu? Thời điểm hắn đối chiến với Minh Hà Lão Tổ, ý thức của hắn thức tỉnh là bao nhiêu? Liên Thần Hiếu Kỳ nói, Nhiều nhất là một phần tư ý thức thôi. Nhưng hiện tại ý thức của mình số hẳn đã có một tiêu linh tính. Lẽ nào Đại Đạo Tôn Thức Tỉnh đã kinh động đến hắn? Sắc mặt Đông Phương bức bại ôm trầm nói. Nói xong, Đông Phương bức bại gơ tay ra bấm ngón tay bắt đầu tính toán. Sau khi tính toán một hồi, đột nhiên sắc mặt Đông Phương bức bại trầm xuống. Phục Hy Hóa ra vật kia là do Phục Hy thu xếp sao? Đông Phương bức bại kinh ngạc nói. Lại nói trong vô cực. Ngoại trừ bốn thế giới trước kia có thể tồn tại trong vô cực, còn có một chỗ khác cũng tồn tại trong vô cực, đó chính là thiên ngoại thiên, chiến trường thiên ngoại thiên. Năm xưa, khi bốn giới chưa hợp trước kiêu hùng bốn giới gặp mặt tại chiến trường thiên ngoại thiên chiến đấu với nhau, đây là một nơi thiên ngoại, một địa phương cực kỳ hữu dị. Hình dạng ban đầu của chiến trường thiên ngoại thiên lại là một hình người cực kỳ khổng lồ. Chiến trường hình người nằm ngang ở trong vô cực. Bốn giới đều có thông đạo nối với hình người này. Nơi này cung cấp một chiến trường cho cường giả bốn giới tranh đấu. Sau khi bốn giới hợp nhất lại không có người nào trở về. Ở chỗ này lại lặng lặng đứng ở trong vô cực. Tuy là vô cực không ngừng tan rạc, nhưng nó dứt khoát không di chuyển. Bắc Ngoại châu, giới chủ, lối vào thiên ngoại thiên gửi thư tới. Đã xảy ra biến đổi. Dịch diễn kêu lên. Trung Sơn, ồ, trong lúc đang nói chuyện. Trung Sơn nhanh chóng thông qua lối vào từ thế giới đại thiên tới chiến trường thiên ngoại thiên. Nhìn về phía Chiến trường Thiên Ngoại Thiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 47 Chủ nhân Thiên Ngoại Thiên L Úc này đại địa Chiến trường Thiên Ngoại Thiên cực kỳ khổng lồ kia đang rạn nứt Những vết nứt nhanh chóng lan rộng ra, nhanh chóng rung rễ dao động Tại lối vào của Thế giới Đại Thiên có một tấm bia ghi danh những liệt sĩ của Thế giới Đại Thiên đã hy sinh tại đây. Tấm bia này là do Trung Sơn đã lập ngày xưa, để tế điện những người đã chết vì Thế giới Đại Thiên ngày xưa. Lúc này, tấm bia đã liệt sĩ cũng muốn đổ xuống. Trung Sơn vung tay lên, nắm lấy tấm bia liệt sĩ. Kèm theo đó, vô số đất đã bị bóp ra thành từng mảnh. Không có núi lửa bắn ra, chỉ thấy cả khu vực mặt đất rộng lớn thoáng rung động, giống như một lớp da chết bị bóp ra. Chậm rãi, chiến trường thiên ngoại thiên đã cóc ra một lớp da, lộ ra làn da phát sáng bên trong. Ánh sáng giống như châu ngọt. Toàn thân hiện ra hào quang 19 màu. Chuyện gì thế này? Dịch diễn kinh ngạc nói. Trung Sơn đạp không qua lối vào tiến vào bên trong thiên ngoại thiên. Âm âm âm. Vô số da chết bóc ra. Đường nét của thiên ngoại thiên càng ngày càng rõ ràng. Đúng là một người khổng lồ sao? Trung Sơn ngưng trọng nói. Kiếm ngạo cũng đến bên cạnh chung Sơn. Không đúng. Chiến trường thiên ngoại thiên tại sao lại biến thành người khổng lồ được? Đây là một thi thể sao? Dạy ánh sáng 19 màu. Chẳng lẽ là thân thể thập cử trọng thiên? Kiếm ngạo kinh ngạc nói. Không đúng, không phải thân thể, nó có hồn phát. Trung Sơn trừng mắt một cái. À! Kiếm ngạo cũng kinh ngạc nói. Tuy nhiên, hồn phát này không có linh tính, lại cực kỳ ưu tú. Nhưng lại giống như được chắc phá mà thành Có vô số Trung Sơn nói đến đây Đột nhiên trừng mắt một cái Thế nào Kiếm ngạo nghi ngờ nói Sắc mặt chung Sơn trầm xuống Ta hiểu Ta hiểu Thiên ngoại thiên là do có người cô ý làm thế Để luyện ra này quái vật thập cử trọng thiên Cô ý làm thế sao Đột nhiên mí mắt kiếm ngạo thoáng nheo lại Ngươi muốn nói Bốn giới ngày xưa đại chiến tại thiên ngoại thiên đều là một âm mưu Là có người cố ý khơi màu đại chiến Sau đó hắn dùng máu thịt hồn phách của tất cả anh hùng bốn giới nuôi dưỡng quái vật này sao Sắc mặt kiếm ngạo đột nhiên trầm xuống Không sai Ngày xưa thời điểm bốn giới tách ra Đều đã từng có lời đồn Các giới muốn chiếm đoạt đối phương Dùng thế giới của đối phương để tẩm bộ cho thế giới của mình Vì muôn dân của thế giới mình Bốn giới đã chọn ra vô số cường giả tuyệt thế đứng đầu Liên tục chinh chiến ở thiên ngoại thiên này Giống như đại chiến bốn nước Nơi này là chiến trường Xương khô vô số Máu thịt tung tóm Hồn không nơi hội tụ Tất cả đều là do có người thiết kế Sắc mặt chung sơn trầm xuống Ai? Trong mắt kiếm ngạo lón ra một tức giận Mơ mơ này khiến muôn dân không biết chết đã bao nhiêu cường giả tuyệt thế Vù Đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện Linh thần của Phục Hy đến Linh thần của Phục Hy bao bọc lấy mệnh cách của Đại Đạo Tôn, đã đột nhiên xuất hiện ở bên trên Chiến Trường Thiên Ngoại Thiên. Phía dưới, Chiến Trường Thiên Ngoại Thiên dĩ nhiên hóa thành một quái vật thập cử trọng thiên không có linh tính. Khí thế cuồn cuộn phát ra. Phục Hy, sắc mặt chung sơn trầm xuống. Giữa không trung, Phục Hy nhìn Chiến Trường Thiên Ngoại Thiên phía dưới. Nạt máu thịt hồn phách của vạn linh tinh anh, rốt cuộc đã tẩm bổ thành công. Các vị anh hùng các giới, các ngươi hy sinh sẽ đáng giá. Phục hy cao giọng quát lên. Cùng lúc đó, linh thần phục hy chậm rãi hạ xuống chiến trường thiên ngoại thiên. Trung sơn kiếm ngạo nhanh chóng lui về phía sau. Thời khắc bọn họ lui về phía sau, trong nháy mắt linh thần Phục Hy đã tiến vào bên trong chiến trường thiên ngoại thiên. Vù, chiến trường thiên ngoại thiên hình người đột nhiên tỏa ra ánh sáng 19 màu chói mắt. Khí tức minh mông cuồn cuộn, xông thẳng ra khắp nơi. Khí tức này, kiếm ngạo Trinh ngạc nói. Thập cứng trọng thiên, sắc mặt chung sơn trầm xuống. Âm âm âm. Chiến trường thiên ngoại thiên rung rẫy một hồi. Tiếp đó thân hình dần dần thu nhỏ lại. Tuy rằng thân hình thu nhỏ, nhưng khí thế dân trào lại càng lúc càng dồi dào. Hai mắt thân thể giống như châu ngọc kia chậm rãi mở ra. Vù. Trong hai mắt, phóng ra hai đạo hào quang 19 màu. Uống éo thân thể. Quái vật hình người chậm rãi đứng thẳng dậy. Quay đầu nhìn chung Sơn và kiếm ngạo đứng cách đó không xa một chút. Phục Hy Chúc mừng Phục Hy Suy nghĩ thật sáng tạo. Tuy rằng mượn ngoại lực nhưng ngươi lại thành tựu thập cử trọng thiên. Trung Sơn chúc mừng Phía xa Phục Hy gật đầu Ta đã nghĩ tới tất cả các phương diện ta. Thân Tâm Hồn, Pháp, Linh, Thần Cảnh giới ta đều đạt được Thập Cửu Trọng Thiên, Thập Cửu Trọng Thiên hoàn mỹ nhất. Năm xưa Minh Hà sáng chế thế giới mới. Nhưng đáng tiếc tuy là điều động lực lượng một giới, nhưng vẫn không phải là đối thủ của mệnh số. Bởi vì Thập Cửu Trọng Thiên của Minh Hà lão tổ còn có khuyết điểm, còn chưa đủ. Hôm nay ta đã đủ rồi. Phục Hy gật đầu nói. Trung Sơn gật đầu một cái. Tuy rằng ngày xưa vô số anh hùng ở đây vì âm mưu của hắn mà mệt mỏi hy sinh. Nhưng nếu như Phục Hy thật sự thành công. Mặc dù mọi người chết cũng cam tâm tình nguyện. Thật cưỡng trọng thiên. Trung Sơn ở đây chúc Phục Hy vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giả. Trung Sơn thịnh trọng nói. Phục Hy gật đầu một cái tiếp đó cũng không để ý tới chung sơn nữa. Bởi vì Phục Hy cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ từ phía xa truyền đến, âm, um, lại một thân ảnh tỏa ra giải ánh sáng 19 màu đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Cương Thi Diêm Xuyên. Tuy nhiên Cương Thi Diêm Xuyên có hai đầu. Một cái đầu là ý thức của Diêm Xuyên, lúc này đã bị phong cấm. Một cái đầu khác tất nhiên chính là mệnh số. Mệnh số đứng ở cách phục hy không xa. Thập cử trọng thiên. Trên mặt mệnh số lộ ra một tia kinh ngạc. Mệnh số đang kinh ngạc sao? Phía xa kiếm ngạo nhất thời biến sắc. Sắc mặt chung sơn cũng trầm xuống. Ngày xưa mệnh số thức tỉnh đều chỉ là một phần ý thức. Vẽ mặt chất phát tư tưởng chỉ có một Nhưng hôm nay tại sao có thể kinh ngạc như vậy được Số ý thức mệnh số thức tỉnh vượt xa so với trước đây Trung Sơn Ngưng Trọng nói Phục hy lập chiến trường thiên ngoại thiên này Chính là để đối chiến mệnh số Kiếm Ngạo Ngưng Trọng nói Minh Hà Lão Tổ muốn thành lập thế giới mới Một nơi cho muôn dân sống nhờ Vốn muốn dẫn theo muôn dân tránh né mệnh số Cuối cùng lại thất bại Phục hy rõ ràng không đơn giản như vậy Ý nghĩ của phục hy chính là có thể chiến thắng mệnh số tiêu diệt mệnh số Trong mắt Trung Sơn nhất thời cứng lại Tiêu diệt mệnh số Vậy muôn dân tất nhiên sẽ được an toàn Nhưng tiêu diệt Cái này, kiếm ngạo nhất thời chấn động trước kế hoạch của Phục Hy, đồng thời cũng có chút lo lắng. Thủ lâu nhất định sẽ mất. Phục Hy là biến thủ thành công, hoàn toàn tiêu diệt mệnh số. Trung Sơn trầm giọng nói. Lúc này, không chỉ có Trung Sơn, Đông Phương bất bại, Liên Thần, Sát Đế. Phần mộ tiên vương và vô số cường giả tuyệt thế khác đều đã xuất hiện. Bọn họ đang nhìn cuộc chiến đấu sắp diễn ra bên trong vô cực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 13 chương 48 phát hiện kinh người wow. U, U an thân phục hy bạo phát thần diễm 19 màu Quanh thân mệnh sáu cũng có thần diễm 19 màu Hai đại cường giả tuyệt thế đối mặt nhìn nhau. Quan trọng nhất là, lúc này thần sắc mệnh số đã không có vẻ chất phát như những lần trước đây nữa. Thực lực thập cử trọng thiên sao? Không ngờ ngay cả ta, ngươi cũng có thể che giấu được. Sâu thịt, ngươi cũng thật là to gan. Mệnh số lạnh lùng nói. Trong khi mệnh số nói chuyện tính lô giá rõ ràng khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy trong lòng trùng xuống. Ngày xưa mệnh số không có linh tính đã quét ngang hết thảy. Bây giờ mệnh số với 10 phần linh tính như vậy lại càng làm cho người ta dựng tóc gáy. Diêm xuyên bị nhốt ý thức chìm vào trong biển hỗn độn. Hắn lại thấy được thực thể lưới lớn mênh mông của mệnh số. Đồng thời cảm nhận được các tuyến liên kết mệnh cách của từng người trong muôn dân. Với số lượng hàng ngàn hàng mệnh số tuy rằng đều bị mệnh số khống chế nhưng số lượng thực sự quá khổng lồ. Ngay cả bây giờ Diêm Xuyên tốn rất nhiều tâm lực. Cũng nhìn mà hoa mắt mệnh số không thể bất kỳ lúc nào cũng quan tâm tới mọi người. Chỉ có khi nhìn chăm chú vào ai đó. Mới có thể hiểu rõ về người đó Diêm Xuyên muốn tìm được đã tuyến liên kết với mệnh cách của mình trong lưới lớn mênh môn của mệnh số Thực là là chuyện ngàn vạn khó khăn Sau khi tìm một hồi thực sự vẫn không tìm được Ý thức của Diêm Xuyên dần dần nhắm mắt lại chuyên tâm cảm ngộ Hắn muốn cảm ngộ mệnh cách của bản thân mình Muốn thông qua mệnh cách của bản thân để tìm được những tuyến liên kết kia. Ý thức của Diêm Xuyên ngao du một hồi bên trong biển hỗn độn. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Có lẽ là vạn năm. Có lẽ là nháy mắt. Ý thức của Diêm Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Ở bên trong cảm ứng, Diêm Xuyên đã tìm tới tuyến chính của mình. Tuyến chính kia chỉ là một điểm sáng. Tuy nhiên, điểm sáng này rất không bắt mắt. Xung quanh nó còn có một màn khói xám che khuất. Ở bên trong hàng ngàn hàng tỷ các tuyến liên kết mệnh cách, nó lại càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Đây là phản vật chất. Phản vật chất che đầy ánh sáng mệnh cách của ta sao? Ý thức của Diêm Xuyên chợt lộ ra một sự thoải mãn. Ý thức của Diêm Xuyên quay đầu lại, bắt đầu nghiên cứu những mệnh cách có tuyến liên kết với mệnh cách của hắn ở gần đó. Những mệnh cách ở gần mệnh cách của mình, hẳn đều một vài người bên cạnh mình chứ. Tìm một mệnh cách cách đó không xa, Diêm Xuyên cũng không biết là ai. Hắn bằng vào ý thức thuần túy phát một tin tức qua. Trẩm là Diêm Xuyên, ngươi là ai? Một ý thức ngắn gọn truyền ra. Hàm Dương Thành Một vài trọng thần từ nơi cũ của, của Bách thì đã trở lại Hàm Dương trước, đang trấn an dân chúng khắp nơi. Bạch Khởi đang căng dặn mấy thân vệ một vài chuyện. Bỗng nhiên, Bạch Khởi nhất thời biến sắc. Đại nhân, chuyện gì vậy? Một thân vệ kinh ngạc nói. Hộ pháp cho ta, bất kỳ người nào cũng không được phép quấy nhiễu ta. Bạch Khởi trầm giọng nói, Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Bạch Khởi nhanh chóng nhắm mắt, ngồi khoanh chân. Bởi vì ngay vừa nãy, Bạch Khởi nghe thấy một tiếng kêu trầm là Diêm Xuyên, Ngươi là ai? Đại Đế Thần Bạch Khởi, khấu kiến Đại Đế Trong lòng bạch khởi thầm cung kính kêu lên Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra Nhưng hắn vẫn nhận ra được giọng nói của Diêm Xuyên Bạch khởi sao? Trong biển ý thức trong lòng Diêm Xuyên thầm cảm thấy vui vẻ Vâng, chúng thần mới vừa trở lại Hàm Dương Biết được phần mộ tiên vương đại náo đại tần thành Hiện tại quần thần đang chỉ huy đang sư khắp nơi Cấu trợ dân chúng bị thương. Đồng thời đối với một ít người hồn phi phách tán tiến hành chiêu hồn ngưng phát. Bạch khởi trịnh trọng nói. Rất tốt. Hiện tại trẩm cần người phối hợp với trẩm thử nghiệm một vài thứ. Diêm suy ngưng trọng nói. Thần toàn lực phối hợp. Rất tốt trẩm cần mượn mệnh cách lực của Khanh. Bạch Khởi trong tâm đọc tên Trẩm cho Trẩm mượn mệnh cách lực. Diêm Xuyên trịnh trọng mở miệng nói. Bạch Khởi nhanh chóng thầm nhũ trong lòng tên của Diêm Xuyên. Tiếp theo, một cổ lực lượng dường như biến mất không còn tâm hơi thông qua tuyến liên kết dân trào tới chỗ của Diêm Xuyên. Mà giờ phút này, Bạch Khó bị tổn hao mệnh cách lực. Quanh thân bạch khởi nhất thời có vô số tinh khí trôi đi. Gián người khôi ngô cường tráng của hắn lúc trước đã nhanh chóng gầy xuống, vẻ mặt vô cùng tiêu tụi. Đại nhân! Đại nhân, người sao vậy? Không tốt, đại nhân bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Mau đánh thức đại nhân! Mọi người thấy được bạch khởi xảy ra biến hóa như vậy, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng cũng may thân vệ Bạch Khởi đi theo Bạch Khởi nhiều năm. Đối với mức độ chấp hành mệnh lệnh Bạch Khởi đã đạt được trăm phần trăm. Dường tay, đại nhân đã căng dặn không cho bất kỳ người nào được phép quấy nhiễu đại nhân. Một người thị vệ tiến lên trước một bước nói. Đầu, ngươi xem tinh huyết của đại nhân đã bị tổn hao. Chuyện thế này còn không đánh thức sợ là đại nhân sẽ nguy mất. thì vệ kia nghiêm sắc mặt. Ta hiểu rõ, nhưng mệnh lệnh của đại nhân cao hơn tất cả. Ách! Mọi người cảm thấy bất đắc dĩ cũng không biết phải làm sao. Người thị vệ vừa ngăn cản mọi người, lúc này vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng. Bạch khởi trước kia cường tráng như vậy, lúc này đã trở nên gầy hốt hát. Bạch Khởi cũng ý thức được tinh huyết của chính mình bị tổn hao. Nhưng hắn rất trung thành đối với Diêm Xuyên cho nên cũng không hề có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Được! Giọng nói của Diêm Xuyên truyền đến. Tiếp đó Diêm Xuyên chặt nước việc nạp lấy mệnh cách lực của Bạch Khởi. Đại đế, đủ rồi sao? Trong lòng Bạch Khởi thầm hỏi. Rất tốt, rất tốt. Bạch Khởi Khanh đã giúp chậm một đại ân khiến Trẩm nắm giữ một lực lượng thiên đại. Tốt, ha ha ha ha. Giọng nói của Diêm Xuyên từ từ bến mất. Bạch Khởi cảm thụ một chút. Sau khi không còn cảm nhận được giọng nói của Diêm Xuyên, hắn mới chậm rãi mở mắt. Đại nhân, ngài đã tỉnh. Đại nhân, ngài không sao chứ. Mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng. Ha ha ha ha ha ha Tuy rằng Bạch Khởi tổn thất vô số tinh huyết nhưng lại cao giọng cười to. Trong tiếng cười của Bạch Khởi đầy sự sung sướng. Tuy rằng hắn không biết mình đã giúp Diêm Xuyên cái gì. Nhưng nghe qua thái độ của Diêm Xuyên trong câu nói vừa rồi, hắn liền hiểu rõ tầm quan trọng lớn tới mức nào. Có thể rút đại đế trong lòng Bạch Khởi liền cảm thấy vui sướng. Đại nhân, ngày thế nào? Một tướng lĩnh tiến lên chuẩn bị kiểm tra thân thể cho Bạch Khởi. Tinh huyết hao tổn, nguyên khí đại thương. Tại sao đại nhân vẫn cười được? Các ngươi mau ra đây. Mấy tên tiểu hỗn tử các ngươi, đi. Bạn đại nhân cảm thấy vui vẻ, chúng ta cùng đi uống rượu. Bạch Khởi cười với những tướng lĩnh vừa tới. Bên trong biển hỗn độn. Diêm Xuyên vừa thu hoạt được một mệnh cách lực của Bạch Khởi trong tim cảm thấy vô cùng vui mừng. Ý thức của Bạch Khởi vừa lui về, nhưng thân Diêm Xuyên đã chậm rãi mở mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. 13 chương 49 phát hiện kinh người 2. Tờ. Ấm lưới lớn của mệnh số liên kết tất cả muôn dân. Vừa nãy ta chỉ dẫn động mệnh cách lực của một mình bạc khởi. Trong trường hợp nhỏ như vậy cũng không làm kinh động đến mệnh số. Giả sử ta có thể điều động được mệnh cách lực của tất cả muôn dân thì sao? Trong mắt nhân thân diêm xuyên chật hiện lên tinh quang. Không được. Đầu tiên tất cả muôn dân cũng không thể tình nguyện cho ta mượn lực. Tiếp theo, động tĩnh quá lớn tất nhiên sẽ dẫn động mệnh số phản công. Chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Diêm xuyên dần dần nhớ mày. Tuy nhiên, Cũng may, Ta có tế đàn đại đế. Có thể nhờ vào đó đông phong. Đông phong đã có. Chỉ thiếu vạn sự thôi. Diêm xuyên híp sâu một cái trong mắt lón ra một hương phấn. Quan trọng nắm giữ được phân đoạn đầu. Chuyện sau này cũng không phải là khó khăn như vậy. Hiện tại, lại tìm những người khác thử xem sao. Phải bảo đảm không có sơ hở nào. Ý thức của Diêm xuyên lại chìm vào biển hỗn độn. Trong vô cực một chiến trường khác. Phục hy ký thể phân thân quái vật thiên ngoại thiên. Dĩ nhiên thực lực đạt tới thập cử trọng thiên. Quy lực cực kỳ hôn mảnh. Không kém mệnh số đang đứng đối diện. Mệnh số đã có linh tính càng lúc càng đáng hải. Phục hy khẽ mỉm cười. Mệnh số, mọi chuyện đã được định sẵn. Cùng thiên địa thành một thể, lẽ ra phải thuận theo thiên đạo cùng tồn tại với muôn dân. Nếu như ngươi nhân tự, muôn dân sẽ suy tôn một mình ngươi. Ngươi có thể hiệu lệnh toàn thiên hạ, không người nào từ chối. Tại sao ngươi lại quá vô tình, xem muôn dân như sâu thịt của ngươi? Sau khi ngươi lợi dụng xong, lại muốn hủy diệt. Bởi vì bất đắc dĩ cho nên mới có kiếp nạn như hôm nay. Ban đầu ta chán ghét đám sâu thịt các ngươi. Hiện tại ta càng chán ghét hơn. Các ngươi lại dám lừa ta, mấy lần phục chức ta. Các ngươi đều đáng chết. Mệnh số lạnh lùng nói. Trong khi nói chuyện, mệnh số đánh một quyền về phía phục hy trước. Quyền mạnh vô địch với uy lực của thập cửu trọng thiên. Uy lực khi vết chết Minh Hà lão tổ khi sư lại một lần nữa xuất hiện. Ầm, uhm. lớn vừa đến, xung quanh đã có biển năng lượng lan truyền cuồn cuộn. Trong mắt Phục Hy nhất thời cứng lại. Phục Hy đưa bàn tay phải ra. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện thâm một hình vẽ bát quái đồ. Ầm, uhm. Chưởng quyền chạm nhau. Phục Hy đứng nguyên tại chỗ không di chuyển, cố gắng ngăn cản một quyền này. Biển năng lực bạo phát dân tới xung quanh người hắn. Sóng lớn ngập trời. Nhưng Phục Hy lại dễ dàng đỡ được một đòn của mệnh số. Dễ dàng sao? Phía xa, một đám các cường giả tuyệt thế đều trợn tròn hai mắt. Phục Hy quá mạnh mẽ. Biển năng lượng cuồn cuộn cuốn lên những trận sóng lớn ngập trời. Ở vị trí trung tâm nhất quyền trưởng của Phục Hy và Mệnh Số giao nhau, rơi vào tình trạng rằng co. Phục Hy dễ dàng đỡ được một quyền của Mệnh Số. Điều này khiến vô số tu giả đứng xung quanh đều lộ vẻ chấn động. Lúc này Cương Thi Diêm Xuyên đang cùng một cơ thể với Mệnh Số trên mặt lại có chút vui mừng. Khóng miệng Phục Hy công lên lộ ra một nụ cười khẽ. Mệnh số lại không hề bị dao động. Một tay khác của Phục Hy ầm ầm vung ra một quyền. Một lực lượng hung mảnh va chạm về phía mệnh số. Đùng. Trong nháy mắt một tay khác của mệnh số hình thành trưởng trạng ầm ầm tiếp đón đòn nghiêm trọng của Phục Hy. Hai người một quyền một trưởng đồng thời va chạm vào nhau. Lực lượng hung mạnh hình thành sóng triều năng lượng lớn gấp mấy lần trước đó. Âm âm ầm, Vô số những tiếng nổ vang lên khiến tu giả xung quanh đều lộ vẽ chấn động. Phục hy thật cường đại. Liên thần kinh ngạc nói. Lúc này mặt phần mộ tiên vương lộ vẻ mờ mịch. Nếu như ta đạt tới thập cửu trọng thiên ta sẽ mạnh như phục hy sao? Phần mộ tiên vương mờ mịt nói Mỏ Phục hy quát to một tiếng Âm um. Lực lượng khổng lồ nhất thời va chạm khiến mịn số bay ra ngoài Đúng, mịn số đánh bay